Chương 747, Vô Liêm Sĩ, nghe xong Bách Hiểu Sinh giới thiệu, đám đông hít sâu một hơi, trái tim bất giác siết chặt. Tu sĩ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần không làm bọn hắn kinh ngạc. Bởi vì tụ linh trận cũng có thể làm được. Vấn đề là Mộc Phong Vi trận này vậy mà có phạm vi rộng cây S-B sau như thế, lại thêm khả năng gia tăng tốc độ trưởng thành của linh dược lên gấp 3 lần. Chuyện này quá mức nghịch thiên. Ví dụ nếu gốc băng linh căn thụ kia là mộc hoặc phong hệ, như vậy nó chỉ cần 300 năm là thành thục, thử hỏi có cây S âng B sao hay không? Trận pháp như vậy đặt ở bất kỳ đâu đều sẽ là chân phái. Chi bảo, ngất là nơi chú trọng mộc cùng phong thuộc tính như tinh linh nữ quốc. Ngay cả tinh linh nữ vương cũng phải âm thầm thừa nhận thứ này đối với sự phát triển của tinh linh tộc quá mức quan trọng. Bất quá nàng rất bình tĩnh, chưa tỏ vẻ gì. Trận này hiệu quả rất kinh người, chắc hẳn đòi hỏi rất nhiều tài nguyên, thiên diệp giao bĩu môi nói. Đám đông gật đầu, vô thức nhớ lại gia tốc trận mà Lạc Nam đổi được tại lễ hội. Không biết hắn bị đốt hết tiền chưa? Bách hiểu sinh không phủ nhận, ánh mắt lóe lên nói, trận pháp đương nhiên cần nhiều linh thạch, tuy nhiên nếu tinh linh nữ quốc vận dụng hợp lý, linh dược được trồng trong trận nhất định, sẽ cuồn cuộn không dứt bán ra ngoài, tài nguyên duy trì trận pháp hoạt động sẽ không phải vấn đề lớn. Lần này thiên diệp giao cũng không còn ý kiến, bởi vì lời của bách hiểu sinh khá đúng sự thật. Nếu là nơi khác có lẽ không nuôi nổi mộc phong vi trận, nhưng đây là tinh linh nữ quốc. Đại gia về linh dược, linh thạch đối với các nàng không phải vấn đề lớn. Ánh mắt bách hiểu sinh xuất hiện một tia tự tin, dường như mọi thứ đều nam trong tay mình. Thong rong cười nói, bất quá trận pháp cũng cần bảo dưỡng để hoạt động tốt nhất, cứ sau 10 năm. Tinh linh nữ vương nên mang theo trận bàn đến Bách Linh học phủ gặp gia phụ một lần, ngài sẽ thay nàng thực hiện bảo dưỡng. Tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên, rốt cuộc hiểu vì sao tên này tặng quà quý giá cho mình như thế. Thủ đoạn không vừa, Lạc Nam cũng nhếch miệng cảm thán. Mười năm đến Bách Linh học phủ gặp một lần, đây không phải tạo cơ hội cho Bách Hiểu sinh tán gái hay sao? Tinh linh nữ vương vốn rất ít khi rời đảo, bình thường dù muốn gặp nàng cũng không. Được, nhưng hiện tại 10 năm phải tìm đến Bách Linh học phủ một lần để nhờ và, rõ ràng đã nằm trong tính toán của Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh tự tin chính là nhờ vậy, khi đó với lợi thế sân. Nhà, cộng thêm có phụ thân nói thêm vào, tinh linh nữ vương chẳng phải sớm muộn sẽ rơi vào tay hắn. Mà một khi nữ vương vào tay Han, toàn bộ tinh linh nữ quốc cung trở thành vật trong túi dù sớm hay muộn. Mộc phong vi trận cũng vật quy nguyên chủ, càng nghĩ bách hiểu sinh càng cảm thấy đắc ý, một chiêu tặng trận pháp này của hắn cao minh vô cùng, dù phụ thân hay nghiêm khắc cũng phải khen ngợi đấy. Xin nữ vương nhận lấy cùng Mộc Phong Vi trận dẫn dắt tinh linh nữ quốc đi đến đỉnh cao chưa từng có. Bách Hiểu sinh hai mắt nóng rực nhìn nữ thần trong lòng mình, cảm thấy thời gian nàng trở thành của hắn không còn xa nữa. Tinh linh nữ vương ngoài mét than nhiên như không, đát ra trong lòng đa trở nên hơi rối bời. Các thành viên cao tầng của tinh linh nữ quốc đã sớm bị Mộc Phong Vi trận hấp dẫn, nếu nàng. Từ chối chẳng khác nào gạt bỏ đường phát triển của đế quốc. Nhưng nếu đưa tay tiếp nhận, đồng nghĩa rơi vào kế hoạch của Bách Hiểu Sinh, 10 năm phải đi gặp hắn một lần. Bởi vì với thân phận của Bách Linh Hiệu trưởng, chỉ có nữ vương như nàng mới. Đủ tư cách diện kiến, dù cử nhân vật tể tướng tinh linh nữ quốc đi gặp cũng là hành vi vô lễ, thậm chí người ta có thể không thèm gặp. Bách hiểu sinh thậm chí đã tính đến một bước như vậy, chắc chắn rằng cứ 10 năm hắn sẽ được ở bên nàng một lần, khi đó phụ thân lại bảo dưỡng trận bàn tốn nhiều thời gian một chút, chẳng phải thời gian ở cùng nữ vương của hắn sẽ càng nhiều hay sao? Bách hiểu sinh dùng ánh mắt thách thức đảo quanh toàn trường một vòng, nhát la khi dùng lại than anh cua lắc nam cung điềm nguyê kỳ, càng la khiêu khích nhếch miệng. Vô liềm sĩ Khánh bích từ nữ âm thầm mắng, với bản lĩnh của các nàng đương nhiên rất nhanh đoán ra ý đồ của Bách Hiểu Sinh. Mặc dù chán ghét nhưng phải công nhận thủ đoạn của tên. Này rất cao minh đấy. Á nhi gương mặt nhỏ nhắn sụ xuống, nàng muốn kêu mẫu thân từ chối. Nhưng lại nhớ đến giáo huấn của tổ tiên rằng các đời nữ vương phải dẫn dắt tinh linh tộc ngày càng lớn mạnh, không thể bỏ. Qua bất kỳ cơ hội nào khi gặp phải nên đành ngậm miệng lại. Mộc phong vi trận hiển nhiên chính là một cơ hội. Sư phụ, Á Liên Nga âm thầm cắn môi, làm nữ vương đôi khi thật không đơn giản. Mỗi quyết định của nữ vương phải đặt lợi ích của tinh linh nữ quốc lên hàng đầu, sau đó mới đến lượt bản thân. Trong bầu không khí có phần quái dị, đôi mắt Á Nhi bất chợt sáng lên. Ngay cả tinh linh nữ vương còn đang lưỡng lự cũng lập tức hướng mắt nhìn đến, trong lòng mong đợi một điều gì đó. Chấm chấm chấm, bởi vì hai người còn chưa tặng quà lúc này nắm tay nhau mà đến. Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ